Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cái khu rừng thiếu tân với bao sự xót xa uất hận đang trào dâng lên trong trọng mắt. Một trọng mắt chất chứa đầy áp nối hận thù. Những hành động của họ trông rất giống với nhóm bốn người lạ mặt có mang theo chiếc quan tài của quái kia. Nhưng chỉ có điều những biểu hiện của hai người này thì lại cho thấy rằng bọn họ không cùng chung Một con thuyền với bốn kẻ là mặt kia Mà bọn họ chỉ cùng chung một mục đích với bọn chúng Rốt cuộc Thứ mà họ đang muốn tranh đoạt là thứ gì Những ngôi mộ Hay những chiếc gương Hay những mảnh đồng có mang hình hài Của một tấm bản đồ kỳ gì Những bước đi vun vút Của hai con người là mặt ấy Cuối cùng cũng dừng lại Ở nơi cây gạo bị tật nguyện Ánh mắt của họ cứ nhìn chằm chằm vào những nấm mồ đang cư ngộ tại đó. Một trong số những ngôi mộ đã bị đào bới tại nơi này chính là do bàn tay của họ. Lặng lẽ buông mắt nhìn nhau, họ tiến thẳng đến bên một ngôi mộ khác còn nguyên vẹn. việc lâm dầm, rồi hai người lại tiếp tục cuộc đào bới của mình. Xung quanh, tiếng chim cú vọ vẫn kêu lên man giợn từng tiếng gió thì thầm nghe thật hào não thị lương. Dường như, cuộc đảo mới lần trước đã không cho họ một kết quả khả quan. Lần này, họ đang tiếp tục công việc kỳ quái của mình với một ánh mắt đang lộ đầy giận dữ. Sừng đêm vẫn răng mở khu rừng trơ trọi, như một điệp khúc của màn đêm đang dài xuống, tạo nên những điểm đau vừa mới chớm hình thành. Xong hồi Chiếc quan tài duyệt duy màu cũng lộ ra trong mắt của hai kẻ lạ mặt. Với màu gỗ ảm đen gần như đã mục nát. Ánh sáng lờ mở du rương, phản vất, khẽ hát vào chiếc quan tài ấy làm nó toát lên một luồng chứng khí rất nặng nề. Như không muốn chờ đợi thêm điều gì nữa, hai người khách là ấy tiến lại rồi cùng nhau bật tung chừng nắp quan tài đó ra. Từ trong chiếc quan tài, Một luồng tả khí u ám toát lên. Và những điều không tưởng lại đang hiện hữu ngay trước mắt của ai người là mặt. Khiến bọn chúng phải dùng mình kinh hãi dưới bóng trăng nhạt thích đang dọi thẳng xuống chính giữa nơi huyệt mộ. Một người phụ nữ tuổi xế chiều đang nằm gọn im liềm trong đó. Với khuôn mặt nhàn nhào lộ rõ vẻ khắc khổ tăng trầm. Cùng với thân hình tiểu tùy hao gầy sơ xác Đáng kinh tẩm hơn là đặt ở trên ngựa của bà ta đang là một đôi bạn tay nát bươm vây máu. Như đã nhận ra là người cô năm xưa, hai con người gớm nghiếc đó cũng khẽ buông rơi một câu nói. Sao? Sao ả lại ở đây? Vừa nói dứt, thì một chuyện khủng kia phải xảy ra ngay trước mặt họ. Hai cánh tay nát bươm vây máu ấy đang bấu vịt vào hai bên thành quan tài. Người đàn bà từ từ ngồi dậy sau bao nhiêu năm ngồi yên trong lòng đất. Ánh mắt ngầu đục vì giác mạc đã phải ngấm trải không biết bao nhiêu nỗi đầu thương. Đang nhìn về phía hai kẻ là mặt ấy. Đôi môi mập máy theo thảo. Người đàn bà cất lên một câu nói khô khàn đầy cầm vấn. Các người vẫn chưa chịu dừng lại hay sao? Như một câu chuyện hoang đường Hai kẻ lạ mặt chết điếng người trước một cảnh tượng phi dị Của một không trong thiền cổ Đang hiện ra ngay trước mắt mình Những màn sương lạnh buốt đang phả vào khoảng không trước mặt bọn chúng Tạo thành những tiếng kêu than thống thiết Của cuộc truy sát năm xưa Quá kinh ngái Hai người đàn ông giật mình lùi lại Họ vội vàng lấy trong chiếc tay nải cụ kỹ của mình ra một lá bùa có màu đỏ thắm. Khi lá bùa vừa rút ra thì người đàn bà ấy cũng đã nằm yên bất động từ lúc nào. Vậy là sao? Điều gì đã làm cho bà ta sống lại trong cái khoảnh khắc ngắn ngùi ấy? Và điều gì đã làm cho xác thịt và đôi bàn tay đẫm máu của bà ta vẫn còn nguyên vẹn? Lòng hận thù ưu Hay là một nguồn ma lực vô hình của cõi thứ bà ba đã làm nên điều kỳ gì ấy thấy người đàn bà đã chờ nghe chuyện hott nhất tại đọcuyện